vẫn là lấy tần tường trương ra tới đường tấm 1. Trưng 235 cầu tình vẫn là bức bách. ngạn quốc tín muốn là coi thường tần tường trương, lúc sau càng là đem trách nhiệm đều đẩy đến tần tường trương trên người, gánh nặng tâm lý liền không có như vậy trọng. Tần tuyết kiều bản lĩnh lợi hại, nhưng thật ra lừa dối hắn quên mở ản lao ra tử tình huống, trực tiếp đi tìm ngạn nghiệm hoài phiền toái Lúc sau trên mạng sự tình cũng là tần tuyết kiều quạt gió thêm thủy, nàng chính là muốn làm xú ngạn nghiệm hoài thanh danh.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 Hắn nhưng thật ra so Tần Tuyết Kiều xem đến minh bạch, cũng thông minh rất nhiều. Ở bị hiệp án lao ra tử không có chết thời điểm, lập tức liền liên hệ thượng muội muội cùng muội phu, cùng với chính mình cái kia cháu ngoại trai ngạn nhậm khanh. Từ bọn họ nơi đó phân biệt cầm một số tiền, ước chừng 50 vạn đâu, đem trong đó 30 vạn hối vào một cái tài khoản, lúc sau cầm còn thừa 20 vạn trốn chạy. Mà Tần Tuyết Kiều cùng với thói quen nàng cái này ca ca thường thường hỏi nàng đòi tiền hành vi.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 hữu nhan vừa mới bắt đầu nhưng thật ra bảo vệ cho nhưng một bên trượng phu là cái tướng mạo thường thường bởi vì thường xuyên công tác mà không thể thường xuyên ở chính mình bên người nam nhân mặt khác một bên tình nhân cũ như cũ phong độ nhẹ nhàng còn hỏi han ân cần ra tay hào phóng hơn nữa tình nhân cũ đã sớm giải thích rõ ràng hắn lúc trước không tử mà bị hệ bị hệ nhân không phải nhân cố ý ném xuống nàng là bởi vì ra một hồi tai nạn xe cộ hắn mất trí nhớ linh tinh hữu nhan trong lòng vẫn là có thiếu nữ ngộng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 ninh hinh ngươi hẳn là không ngại nhường ra một miếng đất đến đây đi ngạn nghiệm hoài nói không chỉ có làm ninh hinh giật mình cũng làm ngạn lao gia tử giật mình phía trước tới nơi này vẫn là bởi vì nơi này thích hợp an dưỡng đâu nhưng đi theo ninh hinh đi tính chuyện như thế nào như thế nào nói ninh hinh đều là cái tiểu cô nương cùng ngạn lao gia tử ở chung không tồi nhưng cũng không đến mức muốn đi theo ninh hinh đi thôi mà ninh hinh trong lòng cũng là cả kinh nàng cũng là bị hệ ạn lao gia tử tới nơi này trụ nguyên nhân là vì dưỡng sinh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 Đến lúc đó ta khiến cho kinh đô bệnh viện an bài điều chức đến này bên này thành phố S đại bệnh viện. Đến lúc đó cùng lao gia tử cùng nhau trụ, đi làm chiếu cố lao gia tử có thể xem như hai không lầm. Bác sĩ cư nhiên tán đồng ngạn nghiệm hoài ý kiến, hai người lo chính mình liền quyết định hết thảy ninh hình căn bản phản bác không được. Nàng vẫn là, rất, thích này hai cái lao gia tử, thật làm hàng xóm cũng, rất, hảo. Nhưng lại sợ chính mình bí mật cho hấp thụ ánh sáng, trong lòng khó tránh khỏi hoảng loạn.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 Vì trong thôn tuyển nhận không ít sinh ý hắn giá cả như cũ là không có để cao nhiều ít, nhưng thật ra làm càng nhiều người vui tới xem trận này thị giác thịnh yến. Xem như hồi báo phía trước trợ giúp quá hắn thôn dân, những cái đó mượn tiền này đó, ngày e giờ, tử cũng đều còn, dư lại thiếu chính là ninh hình. Mà ninh hình mới là đối hắn trợ giúp lớn nhờ hờ lợi, người muốn cảm ơn tô láo ra tử biết chính mình ân nhân, nhân rốt cuộc là ai. Nghĩ nghĩ, chính mình cũng là tới rồi từ tâm sở, dục y y tuổi tác, gật gật đầu nói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 cũng chi cục cảnh sát đều nói phạt tiền không giao không thể thả người, liền bồi cái 3 trăm người, tự nhiên là sớm giao tiền ra tới. Trước 109 kế tiếp, không gian chi dưỡng thành tiểu phú bà mới nhất trương. Lúc này đối với ngồi tù loại sự tình này, ở nông thôn loại này tiểu địa phương vẫn là thực mất mặt. Những cái đó sớm ra tới phụ nữ linh tinh người, vì chính mình trượng phu, tự nhiên muốn chủ tiền đi cho người. linh quốc đống đám người hành vi phạm tội nặng nhất, trong nhà lại không phải rất có tiền, người trong thôn duyên không có gì đặc biệt.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 Đây cũng là vì phòng ngừa kết quả thời điểm gì đi sẽ làm trái cây không tốt. Ninh Hinh cũng đánh lên tinh thần, này đó cây cối đều là nàng phí không ít sức mạnh làm ra tới, càng là tới không gian tuyển hảo bà bối, Ninh Hinh nhưng luyến tiếc để lại cho những cái đó lòng mang ý xấu người. Các ngươi đều ở làm gì đâu? Này, ngay giờ, Ninh Hinh còn ở trùng kiến sân bỗng nhiên liền vọt vào tới một nam một nữ, Ninh Hinh không ở nơi này. Từ Ninh Vĩ Hạ trở về, những việc này, tình, liền đều giao cho Ninh Vĩ Hạ.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 Chuyện này thật đúng là không thể trách ngạn nghiệm hoài, cho nên cũng đều nói không liên quan chuyện của hắn. Nhưng thật ra bác sĩ nhìn Ninh huynh ánh mắt bên trong có lo lắng, Ninh huynh này tật xấu nhưng chưa nói tới hảo đâu. Nhưng rốt cuộc Ninh huynh cùng Ninh Vĩ Hạ đều không có xin giúp đỡ bác sĩ cái này đứng đắn bác sĩ, bác sĩ tự nhiên cũng không dám nói cái gì, rốt cuộc loại này tâm lý phương diện vấn đề xem như cực kỳ đồ vật. liền như thế mặc kệ người trong thôn bồi thường tới rồi nhiều ít, Ninh ra nhà ở đều phải bắt đầu cái đi lên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 nhưng vừa nghe nghe ninh hinh bị người trong thôn uy bước b b sự tình trần hiếu chính lập tức liền vọt tới trên núi đi đem ninh hiểu xuân cờ hnn kêu trở về bọn họ cảm thở hình hinh đây là phạm vào trong thôn người nổi giận về sau ngày e giờ, tử không dễ chịu lắm hiện thực bọn họ cảm thấy nếu như vậy hà tất tiếp tục nghe ninh hinh cái này liền mà và công phu đều không làm trực tiếp liền vô cùng lo lắng chạy về tới ai biết lúc sau sự tình nhưng thật ra phát triển rất mau, tựa hồ Ninh Hinh tỷ đệ 2 cũng không có có hại, còn nghe nói tỷ đệ 2 thanh đỉnh núi nhường ra đi. Đây chính là làm Ninh Hiểu, Xuân Cờ H.N. cùng Trần Hiếu chính nóng nảy, này không phải ngốc là cái gì. Trong tạ ảm phát tài bà bối, cư nhiên muốn tặng cho người khác. Ninh Hiểu, Xuân Cờ H.N. lúc này tới là đánh quan tâm cháu ngoại gái danh nghĩa, chuẩn bị làm Ninh Hinh đừng đem đổ vật dao ra đi đâu. Vừa vào cửa liền thở hình ra sửa nhà, trong lòng nghĩ quả nhiên là phạm vào nhiều người tức giận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 Nhìn thấy tới chính là Ninh Vĩ Hạ, Ninh Hiểu, Xuân Cờ Hờ nói thật ra vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ninh Hinh cùng nàng quan hệ không tốt, hơn nữa năm đó nháo phiên thời điểm Ninh Hinh cũng không nhỏ, tự nhiên là mang thù một ít. Hùng chi Ninh Hinh rốt cuộc là người ngoài, ở huyết mạch thượng Ninh Hiểu, Xuân Cờ Hờ tự nhận là vẫn là chính mình cùng Ninh Vĩ Hạ thân cận một ít. ngươi là Ninh Vĩ Hạ lúc còn rất nhỏ có thể là gặp qua Ninh Hiểu, Xuân Cờ Hờ nhưng là lại lớn hơn một chút lúc sau hai nhà nháo phiên. Ninh Hiểu, Xuân Cờ H.N. cũng không tới Ninh ra thôn, Ninh Vĩ Hạ lại từ, mại N.I., mại N.I., cùng tỉ tỉ thái độ bên trong, rõ ràng cảm thấy ra Ninh Hiểu, Xuân Cờ H.N. không phải cái tốt, các nàng không thích. Hai cái thân nhân đều là giống nhau thái độ, Ninh Vĩ Hạ tự nhiên liền sẽ không đi lưu ý Ninh Hiểu, Xuân Cờ H.N. tồn tại. Khi, ngay e giờ, lâu rồi, Ninh Vĩ Hạ nhìn thờ hình hiểu, Xuân Cờ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 nhưng ký ức sâu nhất chính là linh mà ni mà ni đi trước mấy ngày e giờ rốt cuộc vẫn là nhớ thương cái này bất hiếu nữ linh vĩ hạ biết như thế cái cô cô tồn tại linh mà ni mà ni nhắc mãi vài lần linh vĩ hạ liền lập tức thỉnh người đi kêu ninh hiểu xuân cờ hn nhưng thẳng đến linh mà ni mà ni nhắm mắt cái nhìn mà ni mà ni nhắc mãi nữ nhi đều không có tới xem một cái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 chính mình cầm ca ca tẩu tử bồi thường khoản cũng không phải nàng tưởng chính là du thủ du thực lão công thiếu nợ cờ bạc chương một trăm mười một lời nói dối hết bài này đến bài khác giả đáng thương không gian chi dưỡng thành tiểu phú bà mới nhất trương như vậy một số tiền ngươi này vô dụng dưỡng còn không dở ải trong nhà lại có vài cái tiểu nhân dưỡng cô cô ta nơi đó có mặt trở về à nếu không phải ngươi mà n, -n không được ta luôn muốn có một ngày e dở có thể đem này tiền còn tượng đâu ai biết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 người nhà quê nhưng thật ra không có như vợ ghi nhiều đầu nhà ai không cái suốt ruột chuyện này đâu cô câu ngươi lời nạ thật đúng là dễ nghe đâu ta trước chút ngày e giờ từ nghe tỷ tỷ nói ngươi ở trên núi cốc mai ni mai ni sợ hạ giữ đạo hiếu đâu không phải nói tốt muốn đi bốn mươi chín thiên sao lúc này mới dài hơn ngày e giờ thử a nguyên bản linh vĩ hạ nghĩ rốt cuộc là chính mình cô cô nhìn nàng xuyên cũng không có gì đặc biệt nhìn lên ngày e giờ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 Nhưng nguyên nhân chính là vì đã biết nàng buồn, tính, như vở gợi này hành vi như thế nào xem như thế nào lợi, dục ý thì hề, tâm. Ninh Vĩ Hạ cũng không nghĩ nói thêm, nếu là Ninh Hiểu, Xuân Cờ H.N. mang theo thành ý tới, cũng không nên là lúc này. Lúc trước náo lên thời điểm, động tĩnh chính là không nhỏ, trừ phi là giống những cái đó bị cô ý giấu dếm thế hệ trước người. Như là Ninh Hiểu, Xuân Cờ H.N. như vậy ở trên núi sờ hàng người, nơi đó có thể nghe không được tiếng gió.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 nạn lao gia tử cho rằng nạn quốc tín khuất phục nhưng ai bị hệ ạn quốc tín cũng không từng phản kháng một phản kháng lên hoàn toàn điên rồi hắn nhưng thật ra bị tân tuyết Tiêu di hò cấp thuyết phục nhưng trong lòng vẫn là vẫn luôn cảm thấy thực xin lỗi tân tuyết Tiêu di hò đối đãi nạn nghiệm hoài đứa con trai này không lạnh không nhiệt é giờ không nói còn bị châm ngỏi thường thường liền đánh chửi nhi tử hết giận nạn lao gia tử lúc đó còn muốn bận tâm công ty sự tình trong lúc nhất thời không có phát hiện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 mà ngạn quốc tín lúc ấy cũng biết tân tuyết, tiểu di hò, sau lưng xuống tay hành vi. Nhưng cái này tân tuyết, tiểu di hò, nhưng thật ra cái tàn nhẫn, đẩy ra chính mình ca ca đến tội, còn một bộ rất là hối hận bộ dáng lúc sau càng là nháo ra sinh non kết quả. Cái nạ gù ý hền bản đối tân tuyết, tiểu di hò, có một tia xa cách ngạn quốc tín, lập tức lại bắt đầu đau lòng này, tiểu di hò, hoa giống nhau người. Qua không có hai năm, ngạn lao ra tử đem ngạn nghiệm hoài tiếp trở về, mà ngạn quốc tín lúc ấy còn ở tại này tòa nhà cũ sự tình cũng bình ổn hai năm ngạn quốc tín cảm thấy tân tuyết tiểu di hò hai tử đều thế chính mình sinh hẳn là tiếp tân tuyết tiểu di hò đã trở lại ngạn lao gia tử lúc ấy liền thả tàn nhẫn lời nói trừ phi hắn đã chết bằng không không chuẩn tân tuyết tiểu di hò vào ở ngạn gia hắn cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận tân tuyết tiểu di hò cái này con râu tân tuyết tiểu di hò lúc ấy hoài nhị thai nghe xong tin tức này lúc sau liền sinh non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 Cách nhưng thật ra có chút giống, hai mươi tuổi người, còn một bộ còn giải tiểu di ho, bộ dáng Có cái gì sự, tình, đều là xin giúp đỡ chính mình cái này phụ thân, miệng từ ngọt. Cho nên ngạn quốc tín mở ảm nạ hình thật ra thật đúng là bị thật, ai ý, cùng nhi tử cái chảo chặt chẽ, nhưng thật ra không có nháo cái gì ngoại tình linh tinh sự, tình, ra tới. Ra ra nói, không chuẩn nữ nhân này tới trong nhà, ngài đã quên sao. Nạn niệm hoài ánh mắt có chút, âm, lãnh nhìn ba người.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 Trong lòng không biết là cái gì ý tưởng. Lúc ấy mặt minh thượng lại là một bộ hiếu kính con dâu, bất đắc dĩ lại ủy khuất bộ dáng. Quả nhiên làm ngạn quốc tín tức khắc đau lòng không được, ôm tần tuyết, kiểu di ho, bả vai nói. Nơi đó là như thế này, ba chính là, tính, tử cố chấp chút, hắn mùa ạ hồi đó sẽ bị hìa ưa hài tốt. Đồng thời cũng như tới, hắn hôm nay tới là hương sư vấn tội. Đều bị hìa ạn lao ra tử hiện giờ, thân, thể không hảo, công ty hắn là giao cho ngạn niệm hoài.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 nạn nghiệm hoài căn bản liền không có đặt ở trong lòng, bởi vì hắn bị hiểu ảo quốc tín cũng nhiều nhất chính là bị châm ngòi, dùng phụ thân đủ phiền tới, bước bê, bê, bạch hẳn thôi. Nhưng nạn nghiệm hoài lại không phải bà tuổi hải tử, tự nhiên sẽ không tươi bài bố, càng đừng nói là làm như vậy ba người đi quấy tản lao gia tử thanh tịnh. Ngài yên tâm đi, gia gia hảo đâu, sự tình ta cũng xử lý qua. Ta nói gia gia hiện giờ thực hảo, bằng không ngươi cho rằng ta có thể trở về xử lý công ty sự tình? sao nạn niệm hoài hôn không thèm để ý nạn quốc tín khí không được bỗng nhiên di động vang lên hắn lập tức liền tiếp lên cái gì người yên tâm đi hảo ta đã biết người yên tâm ta nhất định cho người cái công đạo nạn quốc tín tiếp xong điện thoại ngẩng đầu căm tức nhìn nạn niệm hoài ai làm ngươi không đồng ý thực ngươi cứu cứu hợp tác sự tình vừa mới gọi điện thoại cấp nạn quốc tín chính là tần tuyết tiểu di hò ca ca chính là cái kia bị tần tuyết tiểu di hò coi như người chịu tội thay ca ca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 Lúc sau ngạn niệm hoài, thao xê hò, xê hò, tâm ngạn lao ra từ nơi đó lúc sau, ngạn quốc tín bị tần tuyết, tiểu di hò, thổi gối đầu phong, tức khắc chẳng phân biệt đồ vật lập tức liền đồng ý cùng tần tường trương làm buôn bán. Nhưng không nghĩ tới lập tức liền phải ký hợp đồng, không biết như thế nào bị ngạn niệm hoài đã biết, ngạn niệm hoài bất quá là một câu công phu. Hai người phía trước tính toán ám độ trần thương ý tưởng tức khắc liền không có thể thành công. Mà lúc này tần tường trương còn không biết cái này, tình, húng.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 Ngược lại là để lại ngạn quốc tín. Đáng tiếc ngạn quốc tín không bị hề lời tốt tâm, ngạn niệm hoài cũng không phải cái sẽ cùng hắn giải thích người. Ngươi, ta nói cho ngươi cái này hợp đồng cần thiết thêm, ta sẽ làm á tiêu làm tốt chuyện này, tình. Ngạn quốc tín bị chọc tức không được, hắn thiệt tình cảm thở hiệ không phải chính mình mở ảm nay bảo dưỡng không tồi, đã sớm bị ngạn niệm hoài cái này bất hiếu tử khí ngất xỉu đã không biết bao nhiêu lần. Trong miệng hắn á tiêu đúng là phía trước thế thân hắn vị trí lên ngựa tổng giám đốc, tiêu tế Chính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 nhưng cũng không nhỏ phỏng chừng là hoa tới rồi động mạch chủ, cho nên lúc này máu lập tức liền mãnh liệt mà ra. Ngươi, ngạn quốc tín còn tưởng rằng chiếu chính mình nhi tử năng lực cùng, tính, tử, chỉ định có thể tránh thoát đi đâu, ai biết sẽ như vậy. Trong lúc nhất thời trột dạ thực, cũng là hoảng sợ, vươn tay muốn nhìn xem ngạn niệm hoài có hay không sự. Ngạn niệm hoài giơ tay sờ soạn một tay huyết, sau đó nhìn nhìn bỗng nhiên tố chất thần kinh nở nụ cười. Ngươi tin hay không lại có cái gì quan hệ,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 Hắn mới chậm rãi xoay đầu, nhìn cái kia một bộ ở nhà bộ dáng nữ nhân. hiển nhiên là dọa tới rồi, giống như hamster nhỏ giống nhau, trộm thử một chút sau đó chậm đợi đối phương phản ứng. Hắn cũng không nghĩ dọa người, trực tiếp liền mở miệng theo tiếng. Nha! Ngươi như thế nào ở chỗ này, ngươi đầu? Ngươi hôm nay không phải về nhà sao? Là ra cái gì sự? Thình? Sao? Ta đi kêu ngạn lao ra tử cùng bác sĩ.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 hắn lúc này trạng thái không đúng liền giống như tìm không ra ra người đáng thương ninh huynh trong lúc nhất thời sẽ không sợ hắn không cần ngạn niệm hoài cũng không muốn quấy rầy đến lao ra tử nhóm nghỉ ngơi ninh huynh nhắc tới khởi ngạn niệm hoài liền cự tuyệt ninh huynh do dự một chút cuối cùng chỉ chỉ ngạn niệm hoài cái chân nói chính là ngươi trên đầu còn có vết thương hại ở đổ máu đi ngạn niệm hoài để lại không ít huyết lúc nãy liền thật ra thấy không rõ lắm rốt cuộc huyết dừng lại không có tiểu miệng vết thương không đáng ngại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 duyên nạn thiếu, cùng với trên mặt đất vỡ vụn cái ly. Ninh huynh do dự một chút, cuối cùng vẫn là vài bước tiến lên xem xét. Nô! No. Nạn niệm hoài hiển nhiên phòng bị tâm vẫn là thực trọng, Ninh huynh đỡ hắn thời điểm, hắn lập tức dễ rùa cự tuyệt mí mắt cũng sốc một chút. Nhìn đến là Ninh huynh thời điểm, lại lần nữa nhắm lại mắt một bộ mơ màng nhiên bộ dáng. Ninh huynh nhìn hạ hắn cái chán không phải cái gì đại sự, sờ sờ có chút phát sốt Ninh huynh suy đoán, khả năng thật là hôn ván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 Đây chính là thú vị thực đâu, bất quá nhìn người tiểu cô nương vẻ mặt sốt ruột bộ dáng, bác sĩ liền không như vậy ý xấu tiếp tục đậu nàng. Hắn này mấy, ngày e giờ, vẫn là muốn ngươi chiếu cố điểm, lão gia từ nơi đó chờ ngạn thiếu bình phục lại đi nói đi. Lão gia tử rốt cuộc tuổi lớn, nếu là bị hiẹ án thiếu cùng ngạn giám đốc lại đã xảy ra xung đột, trong lòng chỉ định đến khó chịu ngạch. Lời này ý tứ chính là vẫn là muốn đem người lưu tại bên này, cũng mạ tản lão gia tử hiện giờ trụ hoàn cảnh không tồi, giấc ngủ chất lượng cũng thực hảo.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 ai làm ngạn lao gia tử cũng cùng những cái đó lão nhân giống nhau chơi cờ hạ đến cơm điểm liền nói về nhà ăn cơm ngạn lao gia tử nhưng thật ra chưa nói dối mới tới điểm thời điểm liền đi ra thôn bên ngoài có chờ xe lên xe trực tiếp liền về nhà ăn cơm hôm nọ ngày hôm qua cùng cái cờ nghệ còn tính không tồi lao gia tử ước hảo hôm nay tiếp tục chiến vì thế ăn xong cơm sáng 8 giờ liền đi rồi ninh huynh bọn họ cũng không lo lắng ngạn lao gia tử ra cửa đều đi theo một cái tài xế kia tài xế thân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 Làm hắn ăn dược lúc này mới làm hắn ngủ hạ. Tỷ, chuyện như thế nào nhi? Ninh Hinh lúc sau liền đi quả lâm, trở về chuẩn bị nấu cơm thời điểm gặp Ninh vĩ hạ không đầu không đôi một câu. Cái gì? Đây là Ninh Hinh theo bản năng phản ứng, nhưng ở Ninh vĩ hạ trong mắt liền thành, dục ý đi cái gì trường? Ta trong phòng đầu vị nào ngạn thiếu? Hắn nhưng thật ra không phản đối nhà mình tỷ tỷ nói luyến, ai y, nhưng hắn xác định nhà mình tỷ tỷ tất xấu, như thế nào cũng không có khả năng này ba lượng thiên liền trị hết.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 niên tiểu tiểu cùng đỗ nhược hy dặn dò nàng chờ giàn xếp hảo kêu các nàng đi chơi trên thực tế vẫn là hy vọng ninh hinh nếu có phiền thoái nói kêu các nàng đi hỗ trợ ai biết ninh hinh liền như vậy thật thành thật là muốn hoàn toàn giàn xếp hảo mới muốn liên hệ các nàng các nàng đợi vài tháng đều không có chờ đến ninh hinh truyền tin tức tới nay không chỉ có thể chính mình bực bội gọi điện thoại cấp ninh hinh ngươi nạ hạ đầu chết tiệt kia thật là các nàng cũng là choáng ninh hinh kia không ai ý, cho người ta thêm phiền toái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 Tự nhiên là gật đầu đồng ý hai người ở bên nhau hơn 2 năm thời gian, trung gian không ý ưu ở ít đều đi tìm Đỗ Nhược Hy phiền thoái, nhưng Đỗ Nhược Hy hoàn toàn không đệ bụng. Lúc ở ẩn hình cùng nghiên tiểu tiểu bọn họ còn nghĩ này một đôi chỉ định không phải cái loại này tổ hỉ hệ đại học liền chia tay, còn nói giỡn nói có phải hay không tổ hỉ hệ đại học liền phải kết hôn vân vân. Nhưng biến cố liền phát sinh ở hai người ở bên nhau năm thứ ba, lúc đó Vương Chấn húc sắp tổ hỉ hệ. Hai người đều là văn học hệ, tiếng nói chung cũng không ít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 Vương Chấn Húc liền không còn có mua quá quần áo mới, những cái đó Vương Chấn Húc bằng hữu tưởng tượng cũng không phải là sao. Từ Vương Chấn Húc cùng Đỗ Nhược Hi ở bên nhau lúc sau, thật đúng là không có lại ăn xài phung phí, thậm chí liền phía trước một khi đổi mùa liền phải mua quần áo hiện giờ đều không có. Trên mặt đều nói Vương Chấn Húc thê quản nghiêm, nhưng nói là Đỗ Nhược Hi hiền huệ, nhưng sau lưng đều nói Đỗ Nhược Hi keo kiệt, quản quá nhiều. Này đó đều là Vương Chấn Húc bằng hữu, đối Đỗ Nhược Hi không quen thuộc tự nhiên sẽ không nói cái gì.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 Đến nỗi cái kia hư thấu vương chấn húc, ninh hình nghĩ không có người có bản lĩnh, sớm hay muộn sẽ bị người phát hiện hắn là cái không bản lĩnh. Nàng gần nhất vội cái gì đâu. Không lo tay súng, chỉ định là có nguyên nhân, ninh hình đủ hở hỉ đến chính là có phải hay không có quan hệ vương chấn húc. Còn không phải tên hôn đảng kia lạc, phía trước vẫn luôn nghĩ hắn xui xẻo không nghĩ tới ra hỏa nạ hình thật ra cái đủ có thể chuyên doanh. Như thế mà ảm đi qua, cư nhiên không có chia tay.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 ai ai ninh hinh dưới lầu cái kia chất lượng tốt nam là ai a hai người nói đến là đến nhưng thật ra hấp tấp ninh hinh còn tưởng rằng hai người muốn chuẩn bị vài thứ đâu ai biết sáng sớm liền nhận được hai người điện thoại làm đi nhà ga tiếp người nay không trên lầu phòng đều còn không có thu thập ra tới đâu trong nhà phòng đủ đến tình huống hạ ninh hinh vẫn là biết hai người làm việc và nghỉ ngơi có chút bất đồng vì thế mổ đời một gian đảo không cần giống phía trước giống nhau hai người tễ một gian